Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con gấu bông đã bị Tống Thập Nguyệt cho ném vào thùng rác. Nam nhân này sẽ không phải là tự mình đến lời nói chứ Quả nhiên đúng như Hà Biên Thu suy đoán Nam nhân lời kế tiếp chính là kêu Tống Thập Nguyệt đem Doremon trả lại hắn Hà Biên Thu nhìn xem Tống Thập Nguyệt Cô vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích Người đưa lưng về phía hắn cúi đầu không nhìn thấy cụ thể biểu lộ thế nào bất quá như bộ dáng này của cô rõ ràng là cái đám chìm trong thất tình bên trong nhỏ hèn nhát sức lực hăng hái vừa mới chơi đùa lúc nãy đi đâu rồi người nói xong rô rô rô lên lên lên đâu rồi tống thập nguyệt em mở cửa ra cho anh tống thập nguyệt vẫn là bất động hai bên thu nhìn mà cảm thấy lo lắng suông thậm chí đều đã quên thân thể mình đang là cái máy laptop đáng thương tống thập nguyệt chúng ta đều đã chia tay Em giữ lại đồ vật của anh làm gì? Có phải là không nỡ? Ôm nó tìm kiếm an ủi. Em nếu là không bỏ được anh, cầu xin anh à, anh liền trở lại. Lưu Tử An ngoài cửa hô hào, tranh thủ thời gian cho Tống Thập Nguyệt mở cửa. Hà Biên thu phát hiện Tống Thập Nguyệt vẫn là đứng ở nơi đó, nhưng cánh tay giống như đang động, cúi đầu đang loay hoài làm cái gì. Lưu Tử An lấy điện thoại ra nhắn, nhắn không thông, hiển nhiên đối phương cho mình ăn bơ. Anh càng thức giận đến, đưa tài liều mạng gõ cửa, không lựa lời nói. Tống thầm nguyệt, em nếu không mở cửa, anh tìm đến công ty em, nói cho tất cả mọi người trong công ty. Em cùng bạn trai hẹn hò một chỗ hai năm, không phát sinh quan hệ, cũng không muốn kết hôn. Lấy cái này làm điều kỳ quái. Em... em chính là cái loại lừa gạt tình cảm, đùa bỡn với nam nhân còn trứng. Còn trứng là cái quái quỷ gì? Là một nói hỗn đản. Hai biên thu bỗng nhiên rất muốn cười, có chút hiếu kỳ cái vị lưu tử an này đến cùng là cái hạng người gì. Tống thập nguyệt, em tại sao lại có thể đối với anh như vậy? Lưu tử an mắt đỏ ao, chuyên chú mà điên cuồng gõ cửa, bỗng nhiên bị người từ phía sau rũ lại. Lưu tử an kinh ngạc quay đầu, thấy được hai tên bảo an mặc đồng phục bảo vệ màu đen. Lưu tử an thành thật, cười cùng bọn hắn giải thích, anh là đang cùng bạn gái cãi nhau, không cần phải để ý đến anh là tốt rồi. Chúng tôi không quản các người có quan hệ thế nào. Chủ hộ không muốn gặp anh. liền mời anh bây giờ lập tức rời đi. Bảo an dò xét một vòng lưu tử an, phát hiện vóc người còn rất anh Tuấn khỏe mạnh, thế mà lại là dạng hèn mọn thích làm loạn. Bảo an sau đó gõ cửa hỏi thăm tình huống trong phòng Tống Thâm Nguyệt. Tống Thập Nguyệt nghe được ngoài phòng có tiếng bảo an, lập tức vận động. Hà Biên Thu thị giác có hạn, hắn không nhìn thấy Tống Thập Nguyệt chạy vào phòng khách làm gì, nhưng là một phút đồng hồ sau, Choảng tấm chăn, đầu tóc rối bời, gương mặt nữ nhân, nước mắt đầm đỉa xuất hiện trước mặt hắn. Bảo an đại ca, các ảnh cuối cùng cũng tới, đa tạ. Tống thập nguyên nói xong, liền đem thân thể hoàn toàn co cóp, tại vào tấm chăn bên trong. tựa vào một bên khung cửa, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn cô một cái là bị bạo hành đe dọa làm cho kinh hãi mới có thể thành cái dạng này. Xã hội này làm sao luôn luôn có những tên biến thái để nữ nhân gặp nhiều ủy khuất như vậy? Điền không thể đối với các cô đối xử tốt một chút sao? Tống tiểu thư đừng sợ, giao cho chúng tôi. Giao cho chúng tôi, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ chủ hộ an toàn. Tiểu tử, người quê rối người khác này, ta để người quê rối, để người quê rối còn dám tái phạm. Hai bảo an vùng bàn tay liền đánh vào lưu tử an. Lưu Tử An ôm đầu, hô hào bảo bọn họ đừng đánh nữa, bằng không anh báo cảnh sát. Ai ôi, ông trời ơi, hiện tại biến thái đều phách lối như vậy, còn đòi báo cảnh sát. Người báo, người quấy rối người trước đấy, bọn ta còn sợ người báo cảnh sát. Tôi nhìn thấy anh là động thủ đánh bảo an đại ca trước, bảo an đại ca, hoàn thủ là về phòng vệ chính đáng. Tống Thập Nguyệt lập tức làm trường nói, Lưu Tử An lập tức chừng mắt về phía Tống Thập Nguyệt, chỉ về phía cô. Tống Thập Nguyệt, em quá đáng. em vì cái gì hung ác như thế, em quá nhẫn tâm vô tình. Bên cạnh phòng Tống Thập Nguyệt, một nữ nhân mở cửa, vừa ngáp một cái vừa hô. Nhôn nháo cái gì mà nhốn nháo, vừa nãy chính là anh nói nhau nhau khi dễ con gái người ta, tôi đều nghe thấy được. Còn nói nữ nhân chúng ta hung ác, anh có phải bị bệnh hay không, hay là quên uống thuốc? Bảo an nghe xong, còn có người làm chứng, nhất định phải xách anh đi gặp cảnh sát. Lưu tử An chớp mắt, bỗng nhiên kêu to hai tiếng, làm chấn động lỗ tai người khác. Thừa dịp thời điểm bảo an không chú ý, anh dùng lực mạnh hất ra, hướng tới cầu thang bên kia chạy. Bảo an đương nhiên không thể bỏ qua, tranh thủ thời gian đi thang máy xuống lầu chặn anh lại. Lại không nghĩ rằng đợi hơn nửa giờ cũng không thấy được người. Đành phải trở về nói với Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net